Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1550 1550 bài lộ thân phận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. Lọt vào tầm mắt chính là một bạch mi lão giả, một thân tu vị kinh. Người cách Ly Hợp Kỳ chỉ một bước mà thôi. Đại tiểu thư là lão phu mạo muội. An thúc sao nói như vậy, mời ngồi. Hồng Diệp tiên tử vừa nói vừa đứng dậy. Lại bù một tách hương trà dâm Cho lão Đại tiểu thư Lão Phu tới đây là có sự tình bí mật cần thương lượng An chân viễn khoát tay áo khẽ mỉm cười a Hồng Diệp tiên tử nghe xong Không tự chủ được mà ngồi xuống Hôm nay nghỉ sự trên điện phủ Lão Phu không bàn một lời Tùy ý để Cho ngô tử minh yêu ngạo Cuối cùng lại còn mắng quách nho Có lẽ đại Tiểu thư rất bất mãn Đại trưởng lão này tính cách ngay thẳng, không có mày mây cố kị, trực, tiếp nói ra nghi hoặc trong lòng đối phương. Hồng Diệp tiên tử nghe xong thì vẻ mặt như dịu lại. An thúc, người nghĩ quá nhiều rồi, Hồng Diệp trong lòng hiểu rõ. Nhưng người đến đây nói thẳng với ta là muốn. Đại tiểu thư, chẳng lẽ đối với lão thần mà ngươi còn lo lắng cùng? Nghi tấm. Trên mặt An chân viễn thoáng lộ một tia thất vọng. Ta... Kỳ thật cũng không thể trách đại tiểu thư. Tình cảnh Hồng Diệp đảo. Hiện tại quả thật khó khăn. Hôm nay lão thần làm như vậy là bất đắc. Dĩ chính là không muốn đà thảo kinh xà. Đà thảo kinh xà. Vẻ mặt Hồng Diệp tiên tử có chút kỳ quái. Đúng. Đại tiểu thư. Về đề nghị của hôm nay ngô tử minh. Người thấy. Thế nào? An chân viễn chậm rãi nói. ta Hồng Diệp tiên tử do dự rồi thở dài lời của đối phương nghe. Rất hữu lý nhưng không biết vì sao trong lòng chất nữ vẫn thấy bất an. Thực tâm ta không muốn gả cho vạn thú tôn giả. Kỳ thật có đôi khi. Chất nữ nghĩ thầm. Chi bằng quên cơ nghiệp của Hồng Diệp đảo. Thân làm. Một tán tu tiêu diêu tự tại có lẽ không có nhiều phiền não như vậy. Đại tiểu thư tuyệt đối không thể. An chân viễn nghe xong thì sắc mặt đại biến lão đảo chủ lập nghiệp. Gian nan, hao tổn bao nhiêu tâm cơ trải qua bao nhiêu tinh phong. Huyết vũ, Hồng Diệp đảo mới có quy mô như ngày hôm nay. Người buông bỏ. Như vậy, lão nhân gia mà biết thật không nhắm mắt nổi. Trong lòng chất nữ hiểu rõ, ta cũng không muốn làm một tôn nữ bất hiếu Hồng Diệp tiên tử hít một ngụm lương khí, nếu không phải như... Vậy thì nàng cần gì phải đau khổ chống đỡ? Đại tiểu thư không nên sớm thất vọng, an ủi tâm nguyện của lão đảo. Chủ là thứ nhất. Thứ hai là người từ nhỏ đã sống trong cảnh cẩm yêu ngọc. Thực, đối với tình huống tán tu căn bản không rõ ràng. Nếu rời hồng, diệp đảo thì chúng ta sẽ đi đâu? thọ nguyên của lão phu không còn bao. nhiêu đã không còn nhiều vướng bận. Nhưng tiểu thư phong hoa tuyết. Nguyệt thiên tư ngút trời Nếu người vẫn là đảo chủ Không thiếu đan Dược cùng tinh thạch Một ngày kia khẳng định có thể tiến giai ly hợp Còn nếu làm tán tu bình thường vất vả Kiếp này muốn tới ly hợp chỉ là Vô vọng Lão đảo chủ đem tiểu thư phó thác cho ta Như vậy đến lúc Xuống cửa tuyển Ta còn mặt mũi nào đi gặp lão nhân gia? Lời này của an trưởng lão Thành khẩn từ phế phủ Hồng Diệp tiên tử, nghe mà thở dài chất nữ vừa nói chỉ là ý nghĩ mà thôi tự nhiên sẽ không bất hiếu như vậy. Chỉ là vạn thú tôn giả bước ta đến đường cùng. Muốn hóa giải nguy cơ chẳng lẽ phải theo ý của ngô tử minh mà gả cho. Lão trời đánh không chết đó sao? Lời của ngô tử minh đương nhiên không tin được. Lão Phu vừa nói sợ là Đả thảo kinh xài chính là muốn phòng bị hắn. Gia hỏa này ở mặt ngoài Suy nghĩ cho đại cục kỳ thật là muốn dâng tiểu thư cho vạn thú đảo Bán chủ bán cầu vinh mà thôi An thúc nói là ngô tử minh âm mưu tạo phản Đã lén lút giao thiệp với Vạn thú tôn giả Hồng Diệp tiên tử ngẩn ngơ Sắc mặt có chút khó coi Cái này An chân viễn trần trừ một lát lão thần không có chứng Cứ rõ ràng nên chưa dám mười phần khẳng định ngô tử minh là tạo phản Nhưng sự tình phát sinh vào buổi sáng hôm nay ở thành Tây Phường Thị. Khiến người nghi hoặc Thành Tây Phường Thị. Hồng Diệp Tiên Tử nghe xong trong mắt lại lộ. Vẻ mờ mịt. Nàng vì ứng phó vạn thú tôn giả nên nổi vụ sáng nay trên. Đảo còn chưa kịp xử lý. Tiểu thư có điều chưa biết. Hôm nay khi vạn thú tôn giả tới hội đàm. Tại phủ thành chủ cùng chúng ta thì tên đệ tử thân truyền không nên. Thân của hắn. Thân truyền đệ tử, người là nói vạn mạnh hào sao? Ánh mắt hồng diệp, tiên tử chớp đồng mở miệng. Hừ, ngoại trừ hắn thì con ai? Vạn thú tôn giả tuy nhiều cơ thiếp, nhưng huyết mạch rất hiếm hoi. Chỉ có được vạn mạnh hào tư chất không? Tôi nghe nói mấy khuyển tử khác của hắn ngay cả linh căn cũng không? Có, ta cũng nghe nói điều này. Hồng Diệp Tiên Tử gật đầu, thế gian vạn vật đều theo pháp tắc tự nhiên, phàm là sinh vật càng cường đại thì sức sinh sản càng thấp. Nữ phàm nhân hoài thai hơn 9 tuần chăng có thể sinh hạ. Tu tiên giả xong tu thì tỷ lệ mang thai không cao. Hơn nữa theo sự tăng trưởng cảnh giới, này tỷ lệ không ngừng giảm xuống. Nghe thì vô căn cứ nhưng kỳ thật phù hợp pháp tắc tự nhiên. Nếu không Như vậy thì sinh linh cường đại cỡ như Phượng Hoàng, Chân Long cả đời, sinh ra một đám tôn tử thì nhân tộc còn có nơi yên ổn mà sống nơi thế. Gian sao? Vạn thú tôn giả trước kia vốn một lòng khổ tu, sau khi tiến giai ly, hợp mới bắt đầu chú trọng hưởng thụ. Lão lập rất nhiều thê thiếp nhưng mấy trăm năm sinh chỉ sinh hạ được một số nữ tử không có linh căn, không thể bước trên tu tiên chi lộ. Đến khi có nhi tử là vạn mạnh hào tư chất không tệ. Lão gia hỏa này. Yêu thương vô cùng. Đem hàng lô hàng tá đan dược tinh thạch dùng tài. Nguyên cường đại đem tu vị của nhi tử bảo tăng đến nguyên anh kỳ. Có lão yêu che trở. Vạn mạnh hào vốn chưa từng trải qua nguy hiểm gì. Kiêu ngạo ương ngạnh không coi ai ra gì. Hồng Diệp tiên tử sớm đã nghe nói đại danh của hắn. Đối với gia hỏa. Dựa vào gia thế làm áp nơi nơi này Nàng tự nhiên khinh thường chán Vép đến cùng cực Lần này nghe an lão nhắc tới thì không khỏi nhứng Mày vạn mạnh hào làm cái gì Hắn đến thành Tây Phường thì chúng ta Làm ra sự hổ nháo gì chăng Hổ nháo Hắc hắc tiểu thư cũng quá coi thường tiểu gia hỏa này Tên Này tham hoa háo sắc Hơn nữa luận độ hung tàn căn bản không dưới phụ Thân hắn Hắn tới thành Tây Phường Thị ngang nhiên sát nhân, hơn nữa. Thấy nữ chủ điểm bách bảo lâu Mỹ miều vô cùng, lại muốn đem đối phương. Bắt về vạn thú đảo. Cái gì? Hồng Diệp tiên tử sợ ngây người, thật không ngờ vạn mạnh hào kiêu ngạo. Lại bá đạo càn rỡ tới mức như thế. Các cửa hiệu nơi Phường Thị hàng năm đều cung phụng cho Hồng Diệp đảo. Tại Phường Thị đừng nói là cướp nữ nhân, cho dù là đấu pháp cũng bị nghiêm cấm. Sao có chuyện như vậy, vậy tu sĩ tuần cha phụ trách không tới ngăn Lại sao, ngăn, khóe miệng an trưởng lão vịnh lên, lộ vẻ cười chơi rất rõ ràng Lúc ấy tu sĩ xem náo nhiệt không ít, nhưng tới cuối cùng vẫn không Thấy tuần cha tu sĩ, đáng giận Dám bỏ bê công sự, chẳng phải sẽ khiến đám thương ra thất Vọng với hồng diệp đảo chúng ta sao bản đảo chủ nhất định tra rõ Chuyện này đến cùng bất kể kẻ gây sự tới từ vạn thú đảo hồng diệp. Tiên tử thở hổn hển hiển nhiên trong lòng vô cùng tức giận. An trưởng lão thấy thế thì vuốt vuốt tròm dâu trên mặt lộ vẻ hài. Lòng, đại tiểu thư biết rõ vạn thú đảo không thể treo vào nhưng quyết không. Nhượng bộ giữa vững nguyên tắc một bước cũng không nhường. Có tấm lòng cùng quyết đoán trải qua thêm ma luyện lần này đảm đương. Đại vị đảo chủ càng vững vàng hơn. Đại tiểu thư không nên tức giận. Lão Phu đã điều tra qua. Sở dĩ đám. Tuần tra tu sĩ quên đi quy củ nghiêm khắc của bổn đảo, phó mặt không. Quản không phải sợ hãi thế lực của vạn thú đảo, mà chính là có người. Âm thầm bày mưu đặt kế. Âm thầm bày mưu. An thúc nói là. Nghe lời lão giả, Hồng Diệp tiên tử hít sâu một hơi, đem tâm tình phấn. Nộ bình ổn lại. Tiểu thư cũng rõ đối phương tới phường thì chúng ta càn dỡ gây sự. Thậm chí ngang nhiên giết người cướp bào. Chuyện này vô cùng ảnh hưởng. Tới uy tín của bồn đào. Đừng nói là thương gia ngoại lai mà ngay bản. Đảo tu tiên giả cũng vô cùng hoang mang. Nếu chất nữ nhớ không lầm. Thành tây phường thì là do ngô trưởng lão. Phụ trách. Trong mắt hồng diệp tiên tử ẩm ẩm một tia sát khí. Không sai, nơi đây do Ngô trưởng lão quản lý, kết hợp với lời hôm nay của hắn, tuy chưa nắm được chứng cứ nhưng khẳng định đối phương đã lén lúc quan hệ cùng vạn thú tôn giả, đáng giận tổ phụ đối đãi hắn không tệ, nếu không được ra gia tương, chờ năm đó, hắn đã sớm tẩu hỏa nhập ma mà ngã xuống hồng diệp tiên tử. Oán hận nói, hừ, loại người này vốn nham hiểm, thấy lời quên nghĩa Chẳng lẽ còn Trông hắn chi ăn báo đáp sao Trong lòng của hắn luôn luôn chỉ có ít Lợi là hàng đầu mà thôi Ai cho hắn chỗ tốt Thì người đó mới là chủ Nhân của hắn Trên mặt an trưởng lão tràn đầy vẻ Kinh thường đáng Tiếc lão đạo chủ tâm tư nhân hậu Năm đó không nghe ta khuyên nhủ Muốn phản ta Bản tiên tử cũng không phải mặn cho các ngươi qua mặt An thúc Chúng ta mau triệu tập nhân thủ Tiên hạ thổ vi cường đem Ngô tử minh bắt lại Hồng diệp tiên tử phất tay Nàng là người có tính cách ngoài nhu trong Cương Bình thường thì vô hải giống như con mèo nhỏ Nhưng khi bị làm Cho tức giận Nó có thể dương vuốt cào lại người ta Đại tiểu thư bình tĩnh một chút Hiện thời cơ đồng thủ còn chưa tới An chân viễn lại trầm ngâm lắc đầu Thời cơ chưa tới không sai, sự tình làm phản lần này chắc chắn không chỉ mình Ngô Tử Minh. Hơn nữa dù sao mới là suy đoán mà thôi. Với tâm cơ xảo quyệt của đối phương khẳng định sẽ xảo ngôn cãi lại. khi đó chúng ta sẽ đối lý. bè đảng của Ngô Tử Minh không phải ít muốn một mẻ bắt hết cũng không phải dễ. một khi không thể lấy thủ đoạn xét đánh ngang tai dài, trừ nội loạn khẳng định vạn thú đào sẽ can thiệp. Ngược lại tình thế. Sẽ càng bất lợi với chúng ta. An thúc nói có lý. Nhưng hiện tại chúng ta nên làm thế nào. Chẳng lẽ. Cứ ngồi chờ đám ngô tử minh làm phản. Nếu mầm loạn này không được tiêu. Chưa kịp thời. Hồng Diệp tiên tử khẽ nhíu đôi mi thanh tú. Có chút. Buồn sâu mở miệng. Lão thần rất hiểu nỗi lo lắng của tiểu thư. Nhưng hiện tại chúng ta. Không nên hành động lỗ mãng. Nhấn từ đầu thượng nhất bà đao một tiểu Thư nhất định phải đợi mới có thể xoay chuyển cuộc diện Xoay chuyển cuộc diện tình thế hiện nay vốn đang rất bất lợi với chúng ta Chỉ e Hồng Diệp tiên tử hé mở đôi môi anh đào trên mặt Lộ ra một tia bi quan Hắc không hẳn là như thế Đại tiểu thư người có biết kết cục cuối Cùng hôm nay ở thành Tây Phường thì thế nào chăng Trên mặt an chân Viễn lại lộ nụ cười rụt bí. Tuần tra giáp sĩ được ngô tử minh bày mưu đặt kế co đầu giúp cổ không? Ra! Vạn thú tôn giả lại sùng ái nhi tử bảo bối của lão như vậy. Chẳng! Lẽ còn có người không biết sống chết đi làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Trên mặt hồng diệp tiên tử có chút nghi hoặc Hắc hắc! Theo lý đúng là chúng ta tu tiên giả vô lời thì không động. Thủ! Nhưng lần này quả thật là có người sen vào. An chân viễn nhắm hờ, hai mắt nhưng khó giấu một tia hưng phấn, đem sự tình thiếu chủ vạn. Thú đảo càn dỡ cướp mỹ nữ không thành, lại bị người đánh thành một đầu. Heo nhất nhất giải thích tường tận chi tiết giống như chính mắt lão. Chứng kiến, Hồng Diệp tiên tử nghe xong không khỏi vừa mừng vừa sợ cẩn thận ngấm. Lại cảm thấy buồn cười vô cùng, vạn mạnh hào vốn là Nguyên Anh Trung. Kỳ tu tiên giả không ngờ bị người đấm đá thành một đầu heo như vậy. Chuyện vô tình này rất có lợi với Hồng Diệp đảo Thứ nhất có thể hà. Được cơn giận nhỏ thứ hai danh dự bản đảo cũng được cứu vãn một phần. Vì đảo hữu kia là ai nếu có thể tra rõ thân phận của hắn bản đảo. Chủ cần tới cảm tạ một lần. Buồn bực cả ngày cuối cùng nghe được một. Tin tức tốt. Trong mắt Hồng Diệp tiên tử tràn đầy vẻ hưng phấn. Chỉ là cảm tạ thôi sao? An trưởng lão lại mỉm cười rượu rịt, Còn có thể sao nữa? Hồng Diệp tiên tử nghe xong không khỏi có chút. Kỳ quái! Người này đúng là có ăn, nhưng còn chưa đến mức khiến bồn đảo. Phải khoa trương làm đại lễ. Tiểu thư không thấy hoài nghi về lai lịch của người này sao? Lai lịch? Không sai, nếu hắn là tu tiên giả hải vực gần đây. Cho dù là tán tu. Hay lệ thuộc tông môn gia tộc cũng không dám đối địch với vạn thú đảo. Nhưng người này lại không chút do dự xuất thủ. Một tu tiên giả nguyên. Anh sơ kỳ mà có thể đánh vạn mạnh hào giống như đánh một đứa ngốc đại. Tiểu thư không cảm thấy kỳ quái sao. Điểm này đúng là có chút nghi hoặc. chẳng qua vạn mạnh hào chỉ là. Công tử bổ nhìn mà thôi thực lực không đáng nhắc. Hắn bị tu sĩ sơ cấp. đả bại cũng chẳng có gì lạ. Hồng Diệp Tiên Tử nói u v q q mơ nhưng sự tình lại quá dễ dàng khiến lão thần có chút nghi hoặc vì thế đã phái người cẩn thận tra xét vị đảo hữu này một lần sao trên mặt Hồng Diệp Tiên Tử không khỏi lộ vẻ tò mò không rõ lắm lai lịch của đối phương vô cùng thần bí nhưng chắc chắn là mấy ngày trước đối phương mới đến Hồng Diệp đảo chúng ta thôi một tòa động phủ tựa hồ dự định cư ngụ tại phủ cận đảo điều kỳ quái chính là cách hành xử của hắn trong phường thị an chân viễn thận trọng đem những gì lâm hiên trải qua tại phường thị toàn bộ như đã điều tra rành mạch thuật lại cho hồng diệp tiên tử sao đại tiểu thư có ý kiến gì không điều này hồng diệp tiên tử lấy tay vuốt chán trên mặt lộ vẻ suy nghĩ an thúc chất nữ kiến thức nông cạn mời người phân tích rõ ràng. U V Q Q Mư nếu đúng sở liệu của lão phu, vị đạo hữu này tám chín phần là một tu sĩ phi thăng tự nhân giới. Tu sĩ phi thăng Hồng Diệp tiên tử quá sợ hãi như vậy chẳng phải hắn là ly hợp tiền bối giả trư ăn thịt cọp không sai. Những hành động của hắn tại phường thì thật khiến người ta nghi ngờ giống như mới tới nơi linh giới này. An chân viễn nhấp, một ngụm hương trà phân tích. An thúc nói rất hữu lý, khẳng định đối phương là tu sĩ phi thăng, Chăng? Hồng Diệp tiên tử hít sâu một hơi đồng thời thở ra một ngụm, chọc khí trong lồng ngực. Tám chín phần, An chân viễn khẳng định rồi chậm rãi nói. Đại tiểu thư chắc là đã nghe qua, tu sĩ phi thăng nhất định phải là ly hợp. Người này có thể tại nơi nhân giới tài nguyên thư thớt cùng. Linh khí loãng mà tu luyện đến cảnh giới này. Luận tư chất cùng tâm tư. Phải là nhất tuyệt. Hơn nữa còn phải trải qua vô vàn tinh phong huyết. Vũ. Luận chiến lực hắn còn vượt tu sĩ cùng cấp nơi linh giới chúng ta. Đối phương có thể đổ qua thiên kiếp. Ít nhất cũng là ly hợp trung kỳ. Với thần thông của tu sĩ phi thăng cho dù đánh với vạn thú tôn giả hậu. Kỳ cũng không rơi vào thế hạ phong. Tám chín phần còn có thể trấn áp. Đối thủ, nếu như chúng ta có được cường viện này, nguy cơ trước mắt, chắc chắn được giải trừ. An chân Viễn có chút hưng phấn nói, theo lý hẳn là vậy nhưng chất nữ chỉ sợ là cửa trước đuổi hổ, cưa sau. Dẫn sói vào nhà, dù sao tin tức cụ thể về đối phương chúng ta còn chưa. Rõ ràng Hồng Diệp tiên tử có chút tâm động nhưng vẫn băn khoăn không? X.O.O chú thích một nhấn từ đầu thượng nhất bả đao trên đầu chữ nhấn là thanh đao